Thịnh thế Đức Phi Phượng Khinh chương 356 giao dịch và lời khuyên n các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.z kỳ Ninh suốt binh ngày thứ hai há La Vương hậu đến đây Bái phỏng mặt tu niêu và dịp ly đã sớm rời khỏi khách sạn kia ở tại một tiểu viện tầm thường trong thành mặc dù mấy đệ tử quyền quý mất tiếu Cũng không biết đàm kế chi làm thế nào Những quyền quý nhà này đều có chiếc cùng nhau Không có bẩm báo chuyện hết sức khả nghi này cho Nhậm Kỳ Ninh Cho nên Nhậm Kỳ Ninh cũng không biết Trong vương thành của mình rốt cuộc có cái dạng biến hóa ngầm gì Thỏa thuê mãn nguyện mang theo đại quân của hắn Lên đường tấn công tử Kinh Quang đi Mặc dù thời gian bắt cảnh dưỡng nước cũng không lâu Nhưng những thứ quyền quý này trong triều Đặc biệt là cựu thần tiền triều đã sớm không còn ý chí khai quốc chiến đấu cùng với tinh thần phấn đấu Bọn họ đợi chờ đã quá lâu Lâu đến nỗi có thể nói đến thế hệ của nhậm kỳ ninh mà không làm được Có lẽ bọn họ sẽ buông tha cho cái giấc mộng phục quốc mờ mịt này Cho nên Hiện tại mặc dù còn xa cũng không đạt tới thiết tưởng phục quốc đại nghiệp của tổ tiên bọn họ. Nhưng dù sao cũng đã thành lập nổi lên một quốc gia khổng lồ. Xem ra, chỉ cần đuổi những người bắt cảnh đi hoặc giết chết bọn họ liền thành công. Cho nên, bọn họ cực khổ thời gian quá lâu, hiện tại là thời điểm bọn họ nên hưởng thụ. Hiện tại, ở trong mắt mấy cựu thần tiền triều, cái gọi là đại sự triều đình cũng không quan trọng bằng chuyện của bọn hắn Bọn họ đạt được vàng bạc châu báu Bọn họ đạt được thổ địa khu nhà cấp cao Kiều thê mỹ thiết còn có con cháu của bọn hắn Bọn họ vì lâm gia cực khổ nhiều đời như vậy, hiện tại đúng là lúc đạt được hồi báo cho nên Không có ai không cảm thấy nhi tử mình bị bắt cóc là chuyện rất hữu dị Cũng có thể có phương diện thế lực nào đó xông vào thành xương khánh Bọn họ chỉ biết là phải cứu hồi con cháu của mình Không thể để cho bọn cướp hại họ Trong chuyện này lấy thừa tướng Đương Triều làm đầu Bởi vì người bị bắt cóc chính là nhi tử của tiểu thiết hắn thương yêu nhất Cũng là đệ đệ ruột của Vân Phi Vương gia, Vương Phi, Hát Lan Vương Hậu cầu kiến Trong tiểu viện, Diệp Ly và Mặt Tu Nhiêu đang ngồi đối diện nhau tay cầm con quân cờ Nghe được ngoài cửa thị vệ bẩm báo, Diệp Ly ném con cờ cười nói mời nàng ấy đi vào Chỉ chút lát sau, Hát Lan Vương Hậu được người mang đến Đi theo phía sau nàng chính là ngày hôm trước ở khách sạn cái đầu lĩnh nam tử Bắc cảnh khi cùng người đánh nhau Nghe nói là biểu ca của Hát Lan Vương Hậu Định Vương, Định Vương Phi Hát Lan Vương Hậu nụ cười trong sáng lưu lái không một chút ê lệ nhăn nhó như cô gái Trung Nguyên Diệp Ly lại cười nói làm phiền Vương Hậu tự mình tới cửa Hai vị mời ngồi Hát lan vương hậu cũng không khách khí. Ngồi đối diện Diệp Ly và mặt tu nghiêu. Một bên cười nói định vương và định vương phi thật là thật bản lãnh. Nếu không phải biểu ca nói với ta. Chỉ sợ ta còn không biết hai vị đã đến bắt cảnh rồi. Diệp Ly ấy nấy nói chúng ta đi vội vàng. Chưa kịp chào hỏi vương hậu. Xin hãy tha lỗi. Hát lan vương hậu khoát tay một cái nói không cần khách khí với ta Định vương và vương phi có thể tự mình đến ta thật cao hứng Ít nhất chứng minh Hai vị thật có thành ý muốn hợp tác cùng bắt cảnh chúng ta Không phải sao Diệp Ly trắc thủ nhìn mặt tu nghiêu một cái Mặt tu nghiêu cười nhạt Tỏ vẻ hết thảy giao cho nàng xử trí Diệp Ly gật đầu Cũng không cùng Hát Lan Vương Hậu vòng quan Nhìn hai người đang ngồi hỏi bắt cảnh mọi chuyện cần thiết Hát Lan Vương Hậu đều có thể làm chủ sao? Hát Lan Vương Hậu cười nói các bộ lạc bắt cảnh đã âm thầm đề cử phụ thân ta làm hãng vương Có chuyện gì ta không làm chủ được Phụ thân ta luôn là người làm chủ Vương Phi cứ việc yên tâm Diệt Ly thỏa mãn gật đầu Nhưng trong lòng vẫn thở dài Người bác cảnh cũng không giống như bọn họ tưởng chừng như không có tâm cơ Ít nhất hát lang vương hậu này Còn có phụ thân của nàng Cùng với thanh niên trước mắt đang giả ngu này Cũng không phải là đèn đã cạn dầu Như thế rất tốt Định Vương Phủ có thể trợ giúp Bắc Cảnh đối phó nhậm kỳ ninh Bảo đảm hắn và thế lực dưới tay hắn cũng không có cơ hội ở Bắc Cảnh gây sóng gió nữa Nhưng đồng dạng, bắt Cảnh phải hứa hẹn Sau khi chuyện thành công toàn bộ lui về Bắc Cảnh và biên giới đại sở Không biết Hát Lan Vương Hậu có cái gì dị nghị không dịp ly nhàng nhạt nói Hát Lan Vương Hậu gật đầu nói không thành vấn đề, chúng ta chỉ muốn sống một cuộc sống như trước đây. Người Bắc Cảnh chúng ta mặc dù không thông minh như các ngươi, nhưng cũng không muốn bị trở thành thương xuống. Nhậm kỳ nên mỗi lần đánh giặc luôn muốn đại quân Bắc Cảnh xông lên phía trước nhất. Này cố nhiên là bởi vì đại quân Bắc Cảnh anh dũng hơn binh mã Trung Nguyên mới vừa xây dựng không lâu. Nhưng sao có thể không cảm thấy hắn muốn lấy phương thức này suy yếu vinh mã Bắc Cảnh Giảm bớt nhân khẩu Bắc Cảnh đây Bây giờ nói là Bắc Cảnh dựng nước xong, thổ địa diện tích cũng rộng ra Nhưng bọn họ Bắc Cảnh không thiên về trồng trọt Thậm chí có rất nhiều người không quen với cuộc sống ở Trung Nguyên Cuộc sống trôi qua càng thêm gian khổ hơn trước đây Thủ hạ của nhậm kỳ ninh chính là người mặc dù vì tư lợi, lòng tham không đấy. Nhưng có không ít người cũng có chút bản lãnh. Hơn nữa, nhậm kỳ ninh khắp nơi đề phòng chúng ta. Hiện tại hắn xuất chinh rồi. Nhưng mang đi phần lớn nhân mã bác cảnh. Hơn nữa phần lớn binh mã ở thành xương khánh này cũng là người trung nguyên. Trải qua 2 năm qua đại chiến Binh mã Bắc Cảnh còn thừa cũng chỉ có 30 vạn Nhưng thủ hạ của nhậm kỳ ninh chính là binh mã Trung Nguyên có trên trăm vạn Không biết định vương và định vương phi có tính toán gì không Thanh niên một mực không mở miệng kia mở miệng hỏi Trong giọng mơ hồ có chút phẫn hận ý Binh mã Bắc Cảnh hiện nay chỉ có hơn 30 vạn Vậy cũng là do định vương phủ ban tặng Năm ngoái cùng sở kinh đánh một trận Bắt cảnh tổn thất hơn 20 vạn binh mã Đồng thời cũng làm cho các bộ lạc bắt cảnh hận chết nhậm kỳ ninh Diệp Ly cũng không để ý tới thái độ của hắn Hai quân giao chiến đương nhiên không có thời điểm khoan dung Huống chi ban đầu vì bảo vệ sở kinh Đại sở và định vương phủ cũng đã chết không ít người Giữa hai nước lại càng không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân Ít nhất trước mắt trên chuyện của Nhậm Kỳ Ninh bọn họ song phương mục tiêu cũng là nhất trí không phải sao Diệp Ly thẳng nhiên nói binh mã của Nhậm Kỳ Ninh quả thật nhiều hơn bác cảnh Nhưng chân chính có thể sử dụng thì chỉ sợ cũng không quá nhiều Vô luận là Mạc Tu Nghiêu hay Diệp Ly cũng là người trong quân doanh ra tới. Đương nhiên hiểu binh sĩ mới vừa nhập ngũ này cái gì cũng đều không hiểu cùng cái gọi là tinh binh bát chiến rốt cuộc có cái gì khác biệt. Nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ thủ hại nhậm kỳ Ninh cũng chính là binh mã Trung Nguyên kia 10 cũng chưa chắc đối phó được rồi một binh lính bắt cản Không phải bọn họ quá yếu. Mà cùng những thứ ở Bạch Sơn Hắc Thủy Kỳ đang lúc vong ruôi Các bộ lạc đang lúc chém vết so với tinh binh Dũng Mãnh Bọn họ thật ra thì chỉ là một bầy dân chúng tầm thường mới vừa cầm lấy vũ khí mà thôi huống chi Những thứ binh mã này phần lớn đều là dân chúng đại sở Thật đến lúc quan trọng Chưa chắc sẽ thần phục nhậm kỳ ninh Con mồ côi của tiền triệu danh tiếng phải không tệ nhưng là đó chỉ dụng tâm kinh doanh sau để cho bách tính trôi qua so tốt hơn lúc trước bọn họ mới có thể bắt đầu hoài niệm tiền triều đã vô cùng xa xôi kia nhưng hiện tại nhậm kỳ ninh với thân phận là phò mã bác cảnh dựng nước công chiếm đại sở ở trong mắt rất nhiều người hắn chỉ là người dị tộc mang một bộ dáng trung nguyên xâm lược mà thôi Uống chi Hai năm qua bác tính Bắc cảnh nơi này sống cũng không tốt Ngược lại nhậm kỳ ninh trương binh với số lượng lớn khiến bác tính khổ không thể tả Ngoại trường tử kinh quang tiến tới gần đất Mang Di, xưa nay đều hoang vắng Nhậm kỳ ninh trong ngắn ngũng 2 năm trương binh vượt qua 200 vạn Như thế nào không để cho những bác tính lên tiếng oán than dậy đất Hát lan vương hậu nháy nháy mắt cười nói bản thân ta là đã quên Có định vương ở chỗ này Lo gì những binh mã kia không chịu phản chiến địa vị cùng với hiệu lực của định vương phủ trong suy nghĩ của dân chúng đại sở Hát lan vương hậu đi một chuyến đại sở cùng ly thành cũng đã thấy rồi Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ đáp ướm điều kiện sản khoái như vậy Muốn cùng định vương phủ đoạt một mảnh đất này, bọn họ còn chưa đủ cường đại. Chúng ta rút lui ra khỏi đại sở. Những thứ binh mã kia bị nhậm kỳ nên mang đi làm sao bây giờ người trẻ tuổi cao mày hỏi. Diệp Ly và mặt tu nghiêu liếc mắt nhìn nhau. Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói điều này chẳng lẽ không phải là vấn đề các ngươi nên suy nghĩ sao sắc mặt người trẻ tuổi tối sầm. Nói chẳng lẽ nhiều người như vậy liền tặng cho nhậm kỳ ninh bị hắn cầm đi làm pháo hôi là xong Những người kia cũng là nam nhi anh dũng nhất của Bắc cảnh ta Mặc tu nghiêu có chút nhàng nhạt nói chẳng lẽ bản vương bảo các ngươi đáp ứng nhậm kỳ ninh xuất binh à Các ngươi cho bản vương ngăn cản Còn trông cậy vào bản vương giúp các ngươi rút binh mã rút về sao Nghĩ tới hiện tại trước tử kinh quang vây bắt chút ít minh mã kia, mặt tu nghiêu cũng có chút khó chịu Hát lan vương hậu lôi biểu ca tính tình có chút bút lửa nhà mình Nhìn dịp lê ái nấy cười một tiếng nói định vương Vương phi, chúng ta cũng không thể làm gì Nhậm kỳ ninh quyết tâm phải xuất chinh trừ phi chúng ta lập tức cùng hắn trở mặt nếu không còn có thể như thế nào Chúng ta đã tận lực trì hoãn thời gian của hắn rồi Diệp Ly khẽ mỉm cười, phía sau lôi kéo ốm tay của mặt tu nghiêu áo nhẹ nhàng rung phía dưới Mặc tu nghiêu lúc này mới thu hồi thần sắc không vui, không nói thêm gì nữa Diệp Ly suy nghĩ một chút nói muốn để cho binh mã của hắn rút về cũng không phải là không có cách nào Nhưng, có thể rút lui bao nhiêu trở lại ta cũng không một chút nắm chắc Chúng ta chỉ có thể từ từ mưu đồ Hát Lan Vương Hậu vui mừng nói đã sớm nghe nói Vương Phi túc trí đa mưu Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả Vương Phi sản khoét Người bác cảnh chúng ta cũng không hẹp hòi Chỉ cần vương phi tương trợ cho chúng ta thuận lợi mang tướng sĩ bác cảnh ta về Hát lan nguyện ý đem tất cả thủ hạ âm thầm thế lực nhậm kỳ ninh toàn bộ cho biết Lâm gia kia có thể ở đại sở giấu diêm 200 năm Còn có thế lực khổng lồ như thế Định Vương và Vương Phi cũng không hy vọng Sau mấy chục năm nữa hắn lại một lần quay về nữa chứ Diệp Ly có chút ngoài ý muốn nhìn Hát Lan Vương Hậu Hát Lan Vương Hậu cười một tiếng nói Vương Phi không cần hoài nghi Những điều này là do tỷ tỷ kia khi còn khi còn sống bắt được tỷ ấy và Nhậm Kỳ nên lập gia đình hơn 10 năm rồi Chuyện tỉ ấy biết đương nhiên nhiều hơn chúng ta Diệp ly trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng Bắt cảnh trải qua nhậm kỳ ninh mấy năm này lợi dụng, nguyên khí đã tổn thương nặng nề. Cho dù mang toàn bộ 30 vạn binh mã kỳ về trong khoảng thời gian ngắn cũng không có năng lực chống lại mặt gia quân. Hát lan vương hậu chấp tay cười nói vậy thì đa tạ vương phi. Ta và ngươi đều lấy lợi. Vương hậu không cần phải khách khí. Bị động chờ nhậm kỳ ninh suốt lĩnh đại quân đi tiến công tử kinh quang cùng Bắc nhung vây kín mặt gia quân Còn không bằng bọn họ trước tiên ở sau lưng nhậm kỳ ninh chen vào mấy đao Khi hậu viện cháy rồi nhìn nhậm kỳ ninh còn có công phu gì làm cho mặt gia quân ngột ngạt Tiễn đám người hát lan vương hậu đi Mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly một hồi lâu không nói Diệp Ly yên nhiên cười yếu ớt nói sao vậy Mặt tu nghiêu kéo tay nàng giữ tại lòng bàn tay của mình trầm giọng nói ta phải đi Diệp Ly gật đầu nói ta biết ta sẽ mau làm thỏa đáng chuyện ở Bắc Cảnh trở về cùng chàng hội họp Hôm nay mặt gia quân đã cùng Bắc Nhung và Bắc Cảnh toàn diện khai chiến Điều này cũng khác với trận chiến năm ngoái Năm ngoái là vì cướp đoạt sở kinh Hai bên cướp đoạt đều không phải là cố sống cố chết Nhưng lần này quả thật là cuộc chiến không chết không thôi Dưới tình huống như thế hai người cầm quyền định vương phủ không thể nào cùng đứng ở một địa phương bắt cảnh nho nhỏ Coi như là vì dẹp yên lòng quân cũng phải có một người xuất hiện ở trên chiến trường Mặt tu nghiêu có thể phụng bồi Diệp Ly tới Bắc cảnh Còn dừng lại lâu như vậy đã không dễ dàng Cho người ta ngó trường đàm kế chi một trong chút Người này không thể quá tín nhiện Nếu có cái gì không an phận liền giết đi Mặt tu nghiêu thấp giọng dặn dò Biết hắn lo lắng cho mình Diệp Ly tự vào trong lòng ngực của hắn thấp giọng cười nói chàng cũng biết ta làm việc luôn luôn rất có chừng mực biết cái gì nên làm cái gì không nên làm sẽ không để mình lâm vào trong nguy hiểm nếu như là trước đây nàng còn có thể không thèm để ý sinh tử nhưng bây giờ đã khác nàng có trượng phu yêu thương nàng có ba đứa con chưa thành niên còn có nhiều người thân nhớ thương nàng như vậy Vô luận là vì cái gì, nàng cũng phải cố gắng bảo toàn tánh mạng của mình Mặt tu nghiêu có chút rầu rỉ nói tại sao có thể không lo lắng Ta chỉ muốn tìm cái địa phương giấu nàng đi Vĩnh viễn cũng không để cho người khác gặp lại nàng Cũng vĩnh viễn sẽ không để cho nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào Chàng lớn như vậy còn có tính trẻ con Chàng không thấy thẹn sao diệt ly bất đắc dĩ liếc mắt Mỉm cười nhìn hắn nghiêm mặt nói ta không thể nào vĩnh viễn không gặp người khác Sắc mặt mặt tu nghiêu hơi tối tâm rồi Ta biết nàng buông không được tự ra Còn có mấy bằng hữu kia của nàng Còn có mặt tiểu bảo nói đến mặt tiểu bảo Mặt tu nghiêu theo thói quen nhấn mạnh Nhìn khuôn mặt không cam lòng cùng với vẻ ghen ghét của hắn Diệp Ly cười một tiếng Nhẹ nhàng hôn vào môi hắn được rồi Nếu như sau này chàng không cần phải quản đến định vương phủ nữa Nếu chàng còn nghĩ như vậy thì ta sẽ hy sinh vì chàng một chút Chàng cao hứng muốn đi chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó nghe vậy Ánh mắt mặt tu nghiêu sáng lên À, Ly nói thật không? Diệp Ly nháy nháy dưới mắt, đương nhiên là thật. Tốt, chờ ta truyền vương vị cho mặt tiểu bảo, chúng ta liền đi ẩn cư. Trên gương mặt, Tuấn Nhã đang tối tâm liền quét sạch trên khuôn mặt của mặt tu nghiêu tràn ngập thần thái phi dương. Nhìn vẽ mặt hương phấn của hắn. Diệp Ly không khỏi vẻ mặt hát tuyến. Không phải là chàng định lập tức trở về truyền ngôi chứ nàng tin tưởng mặt tu nghiêu tuyệt đối sẽ làm được chuyện không chịu trách nhiệm như vậy. mặc tu nghiêu ôm vai nàng có chút tiếc hận nói bản vương rất muốn làm như vậy. Thấy Diệp Ly húy mắt không vui, vội vàng tiếp tục nói chỉ tiếc mặt tiểu bảo còn nhỏ. Ít nhất cũng phải chờ hắn có thể lên ngựa đánh giặc mới được đi ừ. 14 tuổi như thế nào Bạn vương chưa tròn 14 tuổi đã ra chiến trường rồi Mặc tiểu bảo năm nay 8 tuổi 14 tuổi chính là còn 6 năm sau Đây là chuyện tốt đẹp biết mấy Đến lúc đó từ thanh trần vẫn còn ở đó Nếu như mặt tiểu bảo thông minh Còn có thể lừa gạt từ thanh trần thay bé bán mạng thêm mấy năm Vừa nghĩ như vậy, mặt tu nghiêu nhất thời cảm thấy trời cao thật sự là đối với hắn không tệ. Nhất định là vì đền bù hắn nửa đời trước nhất nhô xui xẻo, cho nên mới đưa cho hắn nửa đời sau mong đợi như thế. Nhìn người trước mắt vui vẻ suy nghĩ viễn vong, Diệp Ly im lặng đẩy ra hắn đi vào trong phòng. Mặt tu nghiêu bất đắc dĩ đi theo, lúc gần tới đầu tường không xa nhìn một cái, Ốm tay áo di động một đạo kền phong xẹt qua Có đồ vật gì đó nổ lớn rơi xuống đất Vừa truyền ra một tiếng kêu rên Tiễn mặt tu nghiêu xong Diệp ly xoay người lại vừa vào cửa đã thấy đàm kế chi ngồi ở trong viện mỉm cười nhìn nàng Chẳng qua tư thế ngồi có chút quái dị Còn bắt chật đưa tay trên bã vai không nhịn được nhe răng nhớt miệng Nhìn bộ dáng bức trách của hắn, Diệp Ly nhàng nhạt khiêu mi nói sao đàm công tử có rảnh rỗi tới đây Đàm kế chi cười nói đây không phải là có chuyện muốn bẩm báo định vương và vương phi sao Vừa lúc đụng phải vương gia và vương phi cáo biệt Tại hạ cũng không nên quấy rầy chỉ đành phải cung kính chờ Diệp Ly xem trên vạt áo xanh đậm của hắn dính bùng đúc thản nhiên nói làm phiền đàm công tử đợi lâu Quả thật đợi lâu Đàm kế chi có chút nghiến răng nghiến lợi Nhìn Diệp Ly ngồi xuống đối diện với chính mình Không khỏi những mày cười nói định vương thật yên tâm Để cho một mình vương phi ở lại bắt cảnh đầu ngón tay của Diệp Ly ngân quang chật lót Vụt một tiếng một thanh sáng loáng bay qua sát gương mặt của đàm kế chi đính tại trên cây phía sau hắn Không để ý tới lời trêu chọc Diệp ly khẽ mỉm cười nói đàm công tử có muốn thử nhìn một chút hay không Tại sao vương gia yên tâm để cho một mình ta lưu lại Đàm kế chi vội vàng lắc đầu Lúc trước hắn cũng không có nghe rõ mặt tu nghiêu nói câu kia nếu có cái gì không an phận Liền dết đi Hắn cũng tin tưởng diệp ly tuyệt đối sẽ xuống tay dết hắn Vội vàng đổi đề tài Nghi mặt nói ta đã cùng cái vị thừa tướng Bắc cảnh kia tiếp xúc qua rồi Hơn nữa Có nói ra một chút vấn đề về thân phận của ta cùng với Nhậm Kỳ Ninh Diệp Ly nhìn hắn Hắn bằng cái gì tin ngươi mới là thật Mà Nhậm Kỳ Ninh chính là giả năm đó Thời điểm Lâm Nguyễn mới sinh ra Lâm gia đã trải qua một cuộc kịch biến Mấy người nhà mang theo thiếu chủ lâm nguyện lâm gia hoảng hốt mà chạy Nhậm kỳ ninh gần sát 10 tuổi mới bị gia thần lâm gia tìm được Đàm kế chi lắc lắc đầu nói hắn không có tin tưởng ta cũng không sao Tiền triều đã mất nước hơn 200 năm rồi Vương phi ngươi thật cảm thấy kia cái gọi là con mồ côi của tiền triều là thật hay giả còn quan trọng sao Những người đó chẳng qua là Có khi là không quên được tiền triều cùng gia tộc huy hoàng của mình Có khi quả thật là đến bước cùng đường thôi Cho dù năm đó bọn họ không có tìm được nhậm kỳ ninh Cũng vẫn sẽ có trương kỳ ninh, lý kỳ ninh Chỉ cần bọn họ tin tưởng Ta có thể cho bọn hắn những thứ mà so sánh với nhậm kỳ ninh có thể nhiều hơn là được Này sợ rằng có chút khó khăn Diệp Ly phủ tráng suy tư nói Cho dù nhậm kỳ ninh hiện tại một thân phiền toái Nhưng vô luận nhìn từ góc độ nào Nhậm kỳ ninh thành công hơn đàm kế chi Càng có thể cho người chỗ tốt hơn Dù sao nhậm kỳ ninh còn có bắt cảnh quốc Mà đàm kế chi cái gì cũng không có Bỏ qua nhậm kỳ ninh tỏ vẻ những người đó phải lại một lần nữa phấn đấu mấy chục năm Đã bắt đầu hưởng phúc rồi bọn họ còn nguyện ý sao Đàm kế chi cười nhạt nói quả thật rất khó khăn Nhưng cũng không phải là không có thể Những thứ cựu thần tiền triều này cùng với nhậm kỳ ninh cũng không phải là không có mâu thuẫn Những người này muốn mau sớm đuổi người bắt cảnh đi hoặc là vết sạt làm bọn họ hưởng thụ thành quả thắng lợi mà không chia đều cho người bác cảnh nhậm kỳ nên càng giống như lợi dụng người bác cảnh thay hắn đánh giặc nhưng người bác cảnh cũng không phải là kẻ ngu muốn người bác cảnh tiếp tục thay hắn bán mạng hắn sẽ để cho Hát Lan Vương hậu sinh hạ hoàng tự hơn nữa là lập thành thái tử, Mà vừa trùng hợp là những người già cổ đó sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ Lần này Nhậm Kỳ Ninh mang theo Hát Lan Vương Hậu cùng Vân Phi mới vừa trở lại cung không có hai ngày Vân Phi đã đẻ non Phủ thừa tướng bên này cho rằng là người bắt cảnh gây nên Muốn Nhậm Kỳ Ninh nghiêm trị Hát Lan Vương Hậu Nhưng Nhậm Kỳ Ninh vội vã muốn xuất binh tấn công tử Kinh Quang Đem chuyện này đè xuống Chân tướng sự thật thì sao Diệp Ly khiêu mi hỏi Đàm kế chi nói có thể Thật sự là người bắt cảnh gây nên Dù sao Người bắt cảnh tuyệt đối Sẽ không cho phép Vân Phi Sinh ra hoàng tử hoàn toàn Mang huyết thống trung nguyên trước Nhưng Cũng có thể là Vân Phi đi đường mệt nhọc Thật sự là ngoài ý muốn đẻ non Có điều lại chuyện này người nào để ý đây người Trung Nguyên bên này chỉ muốn lấy chuyện này hứng người bắt cảnh hỏi tội. Bất kể phải hay không phải người bắt cảnh làm ít nhất bọn họ đều thích nghe ngóng. Về phần nhậm kỳ ninh tạm thời hắn chỉ có thể nhân nhượng để khỏi mang phiền phức. Cho nên thừa tướng bất mãn nhậm kỳ ninh rồi dịp ly hỏi. Đàm kế chi cười nói cũng không có gì. Xem ra những người này, hiện tại quốc gia đã định rồi, về phần ai làm hoàng đế lại có quan hệ gì. Chỉ cần có thể mang cho bọn họ càng nhiều ít lợi, đổi nhậm kỳ ninh thành đàm kế chi cũng không có cái gì không thể. Coi như là ngày nào đó chính bọn hắn muốn leo lên làm hoàng đế thì ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thật xin lỗi, lần này ngươi làm không được hoàng đế. Diệp Ly chân thành nói xin lỗi. Đàm kế chi phủi hạ miệng, nói không sao, ta cũng không muốn làm hoàng đế bắt cảnh, càng không muốn làm con rối. Hắn muốn phục quốc, cũng không phải là muốn như một tượng gỗ chuyện gì cũng không thể tự mình làm chủ. Lại càng không cần phải nói. Trên cái tượng gỗ này còn dán tên mang di. Nhìn bộ dáng có chút mất mát của đàm kế chi Diệp Ly có chút ngạc nhiên hỏi ngươi đời này đã làm qua những chuyện mình mong muốn chưa Đàm kế chi nhìn nàng nói có a ta đang một mực làm Diệp Ly khó miệng khẽ quất một cái Nói ngươi là nói phục quốc Có cái gì không đúng đàm kế chi lơ đỉnh Lý tưởng lớn nhất của hắn đời này chính là phục quốc Không phải là đang một mực làm sao Mặc dù vẫn cũng không có cái thành quả gì Diệp Ly lắc đầu Thần sắc có chút phức tạp Nhìn liệu hắn một cái nói nhìn ra được Ngươi thật rất muốn phục quốc Đàm kế chi cũng coi như quen thuộc Diệp Ly Miễn cưỡng cũng coi như hiểu rõ nàng một chút Hỏi hình như vương phi xem thường Diệp Ly cười nhạt nói người có chí riêng Ta không phải là hậu dụ của hoàng thất Đương nhiên cũng không hiểu cái loại cảm giác này Chỉ có điều Nếu vì một nhà mà kéo dân chúng thiên hạ vào chiến họ Thật sự cần thiết sao Sắc mặt đàm kế chi trầm xuống nói cái gì gọi là có cần thiết sao Thiên hạ này vốn là của lâm gia ta Diệp Ly lạnh nhạt nói trước khi có lâm gia của ngươi Thiên hạ này là họ tiếc Ngươi nghĩ rằng trực tiếp xếp hoàng đế là có thể thay đổi triều đại Mỗi ngày ngươi đổi một hoàng đế ta cũng không có ý kiến Nhưng mỗi một lần thay đổi triều đại thì chịu tai ơn cũng là những dân chúng bình thường Bọn họ không thiếu lâm gia của ngươi cái gì Ngược lại Năm đó là tổ tiên lâm gia ngươi vô năng Đưa bọn họ kéo vào chiến hỏa Mà sau Hậu nhân liệt đại lâm gia, đều cố gắng muốn lại một lần nữa kéo bọn họ vào chiến hỏa Đàm kế chi tức cười im lặng, hắn không đồng ý lời Diệp Ly nói Nhưng mơ hồ lại cảm thấy nàng nói cũng không sai Một hồi lâu, đàm kế chi cười lạnh một tiếng nói Vương Phi nói cũng dễ nghe Vương Phi và định vương bây giờ đang làm cái gì? Chẳng lẽ Vương Phi bây giờ còn nói cho ta biết định Vương cũng không muốn tranh giành thiên hạ Vương Phi cảm thấy tại hạ có thể tin hay không mặc tu nghiêu tâm kế sâu làm người ta không khỏi mồ hôi lạnh ướt lương Nhìn như khắp nơi bị quản chế Tình thế bất đắc dĩ Nhưng ngắn ngủ mấy năm thời gian Liền đem định vương phủ từ năm đó đánh bại sau mấy năm tiêu đều yên lặng và bị chèn ép Biến thành lãnh thổ kéo dài qua hai nước đại sở Tây lăng như hôm nay Đồng thời chiếm cứ lấy đô thành của hai đại quốc đương thời Biến chuyển như vậy có thể nào không để cho người hoảng sợ Cho tới bây giờ quay đầu nhìn lại Mới có thể phát hiện thật ra thì rất nhiều chuyện rõ ràng chính là mặt tu nghiêu đã tính toán trước đó Diệp Ly thẳng nhiên nói ngươi tin thì như thế nào Không tin thì như thế nào Kháp phùng kỳ hội, chẳng lẽ định vương phủ muốn vương cổ đợi chém Đàm công tử Chẳng qua là tổ tiên lâm gia không cam lòng thừa nhận bọn họ thất bại Mà ngươi Chỉ là vì thành toàn giả tâm của ngươi Thật ra thì phục hay không phục quốc cũng không có quan hệ Đàm kế chi lại một lần nữa tức cười trầm mặt một lúc lâu mới không khỏi thở dài nói Có lẽ Vương Phi nói không sai Nhưng đường của ta đi đã hơn 30 năm coi như muốn dừng cũng dừng lại không được Diệp Ly nhướng mày bởi vì phía trước đi nhầm Phía sau sẽ phải nghĩa vô phản cố làm sai nữa. Nếu như phía trước là vắt đá, đàm công tử có phải hay không mắt không nháy một cái liền nhảy xuống. Đàm kế chi bất đắc dĩ cười nói có lẽ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif